Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 50 quan gia tụ đầu, vận số xùy Thấy động tác thường hì tìm kiếm khắp nơi, tiều vận tác hà trắc ý nói. Ngô thường hì, nhìn thấy bản thái tử còn không quỳ xuống. Thần Hì chỉ cảm thấy thân hình thoáng một cái, tư hồ có chút không thể tin được nhìn Tiêu văn trá, hay hơi trùng rẫy mà nói. Người nói cái gì? Người đó là Thái tử Điện Hạ? Lớn mật, còn không quỳ xuống. thân Thành quát lên, sắc mặt màng theo tức giận, ánh mắt nhìn Thần Hì càng thêm bé nhỏ. Thần Hì thế nào cũng không nghĩ đến, nam nhân công nàng gặp mặt mấy lần điều xui xẻo này cần cầm thú ông huy trong sợi của nàng này là là thái tử đồng cung thượng hì cắn răng vì phải giữ màn nhỏ mà quỳ xuống nô thì tham kiến thái tử điện hạ tiêu vân đá ngò dẫm xuống nhìn thượng hì quát đầu hướng tất cả bọn nô tài quát lên tất cả các ngươi luo ra vâng mọi người đồng loạt lên tiếng tiếng dậy không người luo ra vân còn có chút do dự nhưng khi nhìn đến tiêu vân đá một cái Thì vẫn phải yên lặng lưu xuống. Thường hì nghe trưởng tiếng bước chân hỗn loạn, bên tai từ từ tản đi, trong lòng lại càng phán ra cẩn trường. Đáng chết, chậm tới ai không chọc, có tình trọng phải trong cùng. Đơn này tốt lắm, rơi vào trong tay của hắn, cuộc sống của nàng sẽ không lấy làm tốn đẹp gì rồi. Hai lần, cô đem bản thái tử trạm vào trong suối nước. Cô nói ta phải xử trí với cô thế nào cho phải đây. Tiêu vân cá nhìn Thượng Hì thấp giọng mà hỏi. Thượng Hì thậm chí có thể cảm nhận được hơi thợ của Tiêu vân rán, đàn phiêu rán trên mặt mình. Xem thấy tình thế định mạnh hơn ta, cũng đành phải đè xuống sợ hãi trong lòng, cắn răng nổi. Nô tỳ lúc ấy cũng không biết ngài là Thái tử Điện Hạ. Tiêu vân Đáng lãi lùng cười một tiếng, nhưng gò mã ràng của thấm của Thượng Hì hoàng sát một hồi, đột nhiên hỏi. Nếu có biết ta là Thái tử? Lúc ấy cô sẽ làm thế nào? Thần Hiên nghe đựng lời nói của Tiêu Vân Tráng, rất ràng sợn sốt. ngẩng đầu lên nhìn hắn, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ rồi nói ra. Nô tỳ không biết. Không biết. Tiêu Vân Tráng chầm rãi đứng dậy, đi về phía trước một bước nói Không biết nói sao, cô liền quỳ đi. Lúc nào biết thì sẽ rưỡng trở về. Tiêu Vân Tráng cứ vậy rời đi. Thường khi trực tiếp ở nơi đó quỳ, đồng cũng không giống động, chẳng qua là ở trong lòng, không hằng đem tiêu vân tráng mảnh vô số lần. Tên nhỏ mọn đáng chết này, nàng cũng không phải cố ý. Hắn sao có thể dùng việc công, báo thù riêng như vậy. Phấn chì, Ha lần trước đó, đều là hắn đụng vào nàng trước. Lúc này ngược lại, cây vào địa về cao đi tới lấn áp nàng, thật là làm cho người kháng gây tổn. Nhưng nếu lúc ấy, đang thận biến thân phận của hắn, thì còn có thể làm như thế sao? Thường Hì cũng không biết, có thể là không, mà cũng có thể là có. Thường Hì lặng lẽ quỳ ở nơi đó, trung quanh không ngừng truyền đến thanh âm cung nữ, thế giám trường lệ Người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng không ai dám đến cung nàng nói một câu. Thường Hì biết, đang ở chỗ này không bạn bè, rất tội với thái tử điện hạ ai còn dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đến cuốn nàng người à, còn là rất biết nhận rõ tình hình thực tế đây. đông cùng từ lúc mới bắt đầu ào, đến dần dần hồi phục yên tĩnh thần hi biết thái tử đã dùng xong bữa tối uống nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn phải quỳ ở chỗ này nếu là tình kỳ ngủ thật chẳng phải nàng sẽ quỳ cả đêm sao đi tới đây không khỏi than thở một tiếng đây cũng quá mệt khổ thôi. Chương 51 Lòng giả tiễn nhân Lấy hoang báo tư thù đèn từ từ tắt ngấm Cả đông cung tĩnh lặng không tiếng động Thư hi hoàn toàn tiêu vọng Người này rõ ràng là muốn Hoang báo tư thù Chỉ sợ nàng sẽ phải quỳ ở đây cả đêm thừa tài vốn vốn hai chừng Đã không còn cảm giác Cảm nhận được cái bụng đàn hát Không thành kể Sắc mạng càng phá khó coi Một ngày nào đó, đi qua đường nghiệp chứng này, chỉ cần còn sống, nàng tấn sẽ đo lại, tiêu vân trá người nhớ để cho ta. Tấm điệp của tiêu vân trá, một điểm ánh sáng cuối cùng cũng từ từ dập tác. Thường thì vẫn như cũ vì gói ở hành lang, mặc dù trời đã bắt đầu vào hạ, nhưng vàng đẹp, ra nhà vẫn cứ lạnh như băng, đầu gối cùng với hai chân của nàng hoàn toàn không có cảm giác rồi. Càng một miếng cũng chưa ăn, lai con bị phạt quỳ, thật sự là muốn chết đây. Thường hi đã được ngân nhiều trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, đâu chịu đựng khổ như vậy. Tại vẫn hành cùng cũng chưa từng quỳ như thế này, thật muốn không chịu nổi. Thời điểm thường hi đang siêu si vẹo vẹo, hợp ẹp chỉ chật độ. chợt nghe đường tiếng vấn chân rất nhỏ trường lại, không khỏi quay đầu nhìn về hưởng phát ra âm thanh. Mừng ánh trăng mờ nhạt, do tăng ảnh kia ngày càng tới gần, Thường Hy lúc này mới thấy rõ đó chính là Triêu Hà. Nhìn Triêu Hà đứng trước mặt hàng, mở ra hộp thức ăn trong tay. Từ bên trong bưng ra một chén cháo nhát vào trong tay Thường Hy nói. Ngu tỷ tỷ, anh nhanh đi, nhất định đói lắm rồi. Người vì sao lại đối đại tốn với ta như vậy? Trộm đưa cơm cho ta, nếu là bị Thái tử gia biết được nhất định sẽ trì tội thường thì không hiểu hỏi ánh mắt nhìn tiêu hà có vài phần cảm kết thái tử gia cũng không phải là người không nói đạo lý hơn nữa muội thời điểm không có người mới đưa cơm cho tỷ nào có ai biết tỷ không nói muội không nói mọi chuyện đều ổn cả chớ nói chuyện ăn nhanh đi tiêu hà liếc mắt nhìn xung quanh thanh âm ép tới cực thấp Trên mặn cũng là có vài tiết kịch hoảng. Mặc dù nỗi không sợ hãi, nhưng trong lòng đúng là có vài phần lo lắng. Thường hi thật đúng là đang chết đói, ngỡ thấy mùi vị thức ăn thế nào còn chịu được. Hai ba miếng liền uống cạn sạch chén cháo, và đem bánh ngọn trong hộp ăn sạch trơn, lúc này mới nhìn triều Hà nói, Đại ơn này không lời nào nói hết được. Ngày khác, nếu có thể giữ được tấm mạng tiết định dũng truyền tương bảo tiêu hà khẽ mỉm cười nhìn thường Hy nói quen biến chính là có duyên tỷ đừng nói như vậy chắc định sẽ không có việc gì vừa nói vừa lặng lẽ thu dọn hộp thức ăn nói tiếp thái tự cha là người rất tốt tỷ hẳn là làm cho hắn tức giận đến cực điểm nếu không thái tự cũng sẽ không phản tỷ quỳ ở nơi này thường Hy sững sờ chung mõ nói mùi tôi hồ quên mất Hôm nay ta mới vào đông Cung, Thôi rồi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Tử Gia, nào có cơ hội rất tội hắn. Tiêu Hà cười nhẹ, nhìn Thường Hiên nói, tự giải quyết cho tốt. Muội đi về trước đây, chúng ta làm nô tỳ, thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Ai kêu chúng ta là thân phận này đâu, Ngô tỷ tỷ, trong tỷ thông minh mẫn tuệ, nhất định sẽ biết cách giải quyết thôi. Thường Hi nhìn thân ảnh triều hà dần dần biến mất, nghĩ lại lời nàng nói, khép miệng hát ra mộng cái tư cười chua só. Chương này chỉ sợ là không có dễ giải quyết như vậy. Nàng cùng triều văn Trác là không giải trưởng lúc chết này đâu. Chương 52 Đột nhiên vô tha không rõ chân tướng. Đã đến khi thường Hi gặp lại tiêu văn Trác. Cũng là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Một cái tinh thần sang láng, một vị thần sách tiêu tụy. Hai người vừa gặp mặt, thường thì không biết làm sao mở miệng, hy vọng tiêu vân ráng thay ân đầy. Tiêu vân cát nhìn thần sắc yếu xìu của thường thì chậm rãi nói. Cô đã biết tội chưa? Thường thì nghe vậy, ngẩng đầu lên chống lại khuôn mặt không chút biểu tình của hắn. Nhìn đến chút chăm chọc nhanh chóng biến mất nơi khoan mắt hắn. ở trong hậu cung này làm vô tỳ vốn không nên có tự ái. nhưng thường kỳ trong lúc bất chợt không nhận được lại há miệng nói vô tỳ không có tội. thường hi quật cường khiến thi vân tráng có chút tức giận. đứng sau lưng tiêu vân trá tiêu hà nhìn thường kỳ vô cùng nóng vội liền tiếp nhắm mắt với nàng nhưng là thường kỳ căn bản cũng không nhìn thấy. Bản thành ở một bên, đưa tay kéo tiêu Hà, lúc này tiêu Hà mới không thể làm gì mà âm thầm cúi đầu, thở dài một hơi. Tiêu vân cá không nghĩ tới Thường Hi lại có chấp như vậy, nhưng cũng không tức giận mà ngược lại cười nói: Cô không có tội, cô qua thật không có tội. Thường Hi nhấc đầu lên nhìn Tiêu vân cá, âm thầm cắn răng, cho dù chết cũng không để hắn coi thường ngàn. Mặc dù không thể giống như đại trưởng phù, thật giới đứng cũng không sống quỳ, nhưng ngô thần hy hàng cũng tiện không phải kẻ ngót, đế mặt cho người định đoạt. Nàng không sợ hạ chút nào nhìn tiêu vân trác nói. Đúng vậy, nô tỳ vô tội. Trong lòng thấy tự gia cũng biết rõ ràng ai đúng ai sai. Sắc mặt tiêu vân trán biến hóa, nhìn thường hi mặc dù đang quỳ, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, Trong mắt lá lên bụng tia đùa giỡn. Đang muốn nói chuyện, văn thành tiếng lời một bút nói. Thế tự gia nên đi, thời gian cũng không còn sớm. Thần sáng tiêu văn tráng nghiêm lại, nhất chân giờ đi. sắc mặn thường hi sám xịt, năng cũng không biến còn phải quỳ tới khi nào đây. Đã đến khi, vạn áo tiêu văn tráng biến mất ở khúc quanh, lúc này thần khi mới bắt đất dĩ thở dài một tiếng. Nàng thật sự là khổ tám đời rồi. Lúc này sao lại đụng khắc tình như vậy? Vốn là còn trong cậy, vào trong hộp của này kiếm chúc đường công dân cho gia tộc. Hôm nay, ra có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi. Xung quanh, không ngừng đi qua bọn thái giám cung nữ. Mặc dù không nói gì, nhưng cần kỳ có thể cảm nhận được ánh mắt bọn họ. nhưng nàng, mang theo nồng động chăm chọc. thân khi im lặng chịu đựng lường cũng thẳng lên, không chịu yếu thế. Một hồi, tiếng bước chân dòng dập tiền đến, càng đi càng gần. Ngân lại trước mặt Thường Hy nói. Thái tự gia có lệnh, Ngô Thường Hy chịu phạm đã có thể về nghỉ ngơi. Hôm nay, đến triều huy điện làm việc. Thường Hy sẵn sốt ngẩng đầu nhìn triều hà, chỉ thấy khuôn mặt nàng tươi cười, đưa tay đỡ Thường Hy đứng dậy. Ngô tỷ tỷ, mau đứng dậy đi, Thái tự gia đã tha thứ cho tỷ rồi. Thường Hy, mặc dù không hiểu tại sao tiêu vân trá, Lại bất ngờ tha cho nàng. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không còn sức để nghĩ tới vấn đề này. Hai chân vừa mỏi vừa đau Nếu không phải là có tiêu hà đỡ, chứ sợ là ngay cả đứng dậy, nàng cũng không thể rồi. Lại nghe tiêu hà nói. Ngồi đỡ tỷ trở về phòng. Cũng đã tuyên ngự y, tỷ không cần phải lo lắng, không có vấn đề gì đâu. Thường hì giữ vào tay tiêu hà, trái mặn khốn vững nói. Tiêu Hà, các tử gia có nói tại sao để cho ta đứng lên không? Triều Hà lắng đầu một cái. Không có nói. Thần Hi nhúng hài. Người này đã định tính cái quỷ cái gì đây? chương 53 Thăm cung cũng có tình ý. Một cung nữ nho nhỏ sao có thể kinh động đến ngữ y. Thần Hi biết mình còn chưa có tư cánh cùng địa vị đó qua đòi hỏi tiêu hà mời ngự y nhưng ta chỉ là một cung nữ sao có thể để ngự y đã gia đến đây tiêu hà đã thường y về phòng vừa đi vừa nói chuyện là thái tử gia phân phó cho nền muội tỷ không cần phải lo lắng thái tử gia ra lệnh ai dám không nghe thường hi sinh số nhưng từng cổ quái hôm nay có quá nhiều rồi chớm mà nàng nhớ chặt lại Hầm răng cũng dùng sức cắn. Tên tập thú này đều muốn hành hạ nàng kiểu gì đây. Trái nghĩ, phái nghĩ cũng thật sự nghĩ không ra dùng ý của hắn. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời ghét lại. Đầu gối rất đau, đâu đến nỗi nàng thật muốn rênh rỉ ra tiếng. Nhưng là nàng vẫn nhịn được, không thể để mình bị người khác coi thường. Bị một hồi lâu mới đỡ lại được phòng của thường hì. Tiếu hà đỡ Thường thì nằm thật tốt trên giường. Kha nàng đắp chân mỏng, nói. Ngô tỉ tỉ, chờ muội đi lấy chút đồ ăn. Ăn chút gì đó để Thái y chủng bệnh. Sau đó, đó ngủ một giấc, nếu không, ngủ cũng không nổi đầu. Tiêu hà không đợi Thường Hy đáp đời, liền xoay người đi ra ngoài. Không quá thời gian nữa chung ra, liền bưng vào một khay cổ kháng hình hoa sen. Phía bên trên đập một chén cháo. Còn có thêm chút đồ ăn. Đem đồ ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tiêu Hà đưa chén cháo cho Thường Hy cười nói Ngu tỷ tỷ, ăn nhanh đi, mỗi đi xem thấy y bao giờ mới đến. Văn cánh từ nơi đó đến đây cũng hơi xa. Muốn đoán cần một chút thời gian, tỷ đừng góp. Không đợi Thường Hy gật đầu, Tiêu Hà liền vội vội vàng vàng ra đi. Thường Hy nhìn bỗng lưng Tiêu Hà mà hốc mắt có chút ướt ác biết tại sao nàng ấy lại đối với mình tốt như vậy. nàng một mình một người đi tới đông cùng chỉ vừa vào khuôn mặt xinh đẹp, vốn là bước nói bước đều giang nàng, nhưng tiêu hà này trở với nàng một điểm địch ý cũng không có. mặc dù nói không biết tại sao, nhưng thường hy cũng không thể không cảm kết. tối qua nếu không phải nàng đã dùng một bát cháo, nó không chừng nàng đã sớm hôn mê rồi. Bất kể Triều Hà tại sao lại đối tốt với nàng, ít nhất trong lòng Thường Hy giờ phút này đều tràn đầy cảm động. Bừng chắn lên rất nhanh điều đem thức ăn nốn vào trong bụng. Nàng quả thật rất đói. Thấy rằng thức ăn này kém xa so với đồ ăn ở nhà nàng. Nhưng mà tại thời điểm này, trong hoàn cảnh như thế này, đã là sau khi chịu đựng hình phạt, Thường Hy cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Nhớ tới lúc nàng từng dẫn dữ chơi vài đồ ăn ở vịnh hạng cùng trong lòng thầm than một tiếng hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi được thói quen của một con người mới vừa buông xuống chén đũa có liền bị đẩy ra cách bước rèm thì nghe thấy thanh âm của triều hà thấy y là nhanh một chút triều hà cô nương cứ đừng thúc giục nữa đã rất nhanh rồi đám dân già của ta cũng muốn rời ra từng mảnh đầy nghe đến đó thường hi không nhìn được Khẽ cười ra một tiếng, nghe đựng thường hy cười, tiêu hà chạy hình tới váng rầm lên, nói: Ngô tỷ tỷ thấy y tới. tiêu hà vừa nói vừa mang một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, cùng thái y mời ngài ngồi. Phùng thái y vừa ngồi xuống, tiêu hà lại giúp thường hy bẻ ống quần lên, lột ra đầu gối vừa đỏ vừa sưng, cùng viễn thành đưa tay bóp nhẹ mấy cái chỗ miệng vết thương nổi. Không có việc gì lớn, bôi dược cao mấy ngày là khỏi. Thật ma là, thân thể cô nương căn bản tốt, không có gì đáng ngại. Phùng Viễn thành lấy lại hai lọ dược cao. Thường Hy nói cảm ơn. Triều Hà tự mình đem hắn tống ra ngoài. Lại lộn trở về, khai thường Hy bôi lọng dược cao. Thường Hy thật sự không nhận được rồi, nhìn triêu Hà nói. Triều Hà, mùi tại sao lại đối tốt với ta như vậy? trường năm có tiêu hà làm bạn tiêu hà hơi sững sờ sau đó cười nói Ngô tỷ tỷ mà thích tỷ là người tốt nếu là người tốt thì tự nhiên muốn giúp tỷ thôi thần hy nhìn tiêu hà tôi hồ có chúng không thể tin được nàng lại trả lời như vậy một nữ nhân sinh sống trong thâm cung mấy năm trời còn có thể trả lời được như vậy này cũng khiến người khác cảm thấy khó tin rồi Người tốt, làm sao mỗi biết ta là người tốt? Cần biết rằng trên thế gian này, mỗi người đều có một tấm mặt nạ. Làm sao mỗi biết được ta không phải là loại người thậm ác bất xá? Thường thì hỏi ngược lại, tiêu hà này thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Tiêu hà nghe vậy điên cười ha ha. Tiếng cười sảng khoái khiến cho người ta có cảm giác thật thoải mái, chỉ nghe nàng ta nói. Ngũ tỷ tỷ, đôi mắt của tỷ sức tinh khiết. nàng mùa nói, ai có đời mắt tinh khiết đều là người tốt. Thường khi im lặng, bởi vì nàng không biến rõ được lời nói của tiêu Hà rốt cũng là thật hay giả. Nếu như là thật, thì người ở trước mắt này là người có thể tin cãi được. Còn nếu như nàng nói dối, như vậy con người này tâm cơ thật lợi hại, sau này chỉ sợ mình sẽ phải đề phòng nàng. Thường Hy mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng mệt mỏi thật sự. Một đêm không có chụp mát, thể sáng và tinh thần đều như muốn tan ra. Cảm giác được Triều Hà đang vôi cao lên đầu gối, lại nhẹ nhàng về nàng mà kéo ống quần thấp xuống, rồi thay nàng đắp kính chân mỏng. Lúc này bởi lặng lẽ đi sang ngoài. Thường Hy đã muốn không mở nổi mắt nữa. cô muốn chết, nhưng chuyển về Triều Hà phải cứ làm nàng bệnh tâm mãi không thôi. Thường khi bị mấy tiếng trên cãi ngoài cửa làm cho tỉnh dậy. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng hôn ám một mảnh, rênh bạc đang một ngọn đèn dầu đang lặng lẽ tỏa sáng, tiếng trên cãi ngoài cửa rõ ràng truyền vào tay. Vân thanh cô cô, Ngô Tỷ Tỷ còn chưa có tỉnh, cái tự gia nếu là tiền nàng đi hầu hạ, cũng sẽ bảo nô tỳ vào cửa kêu tỉ tỉ tỉnh. Tỉ. Ngài gấp gáp như vậy làm cái gì? Thường Hy nghe được thanh âm Riêu Hà có chút không vui, nàng nhớ mài. Vân Thành, Vân Thanh này tự hồn xác định là không vừa mắt nàng. Riêu Hà, ngươi thật càng rỡ, chẳng lẽ ngay cả lời nói của Thái tử gia, ngươi cũng muốn biết thị sao? Thanh âm Vân Thành sang lận chút tức giận. Thường Hy cũng hiểu, thói hạ Vân Thành không nghĩ tới, Riêu Hà đứng về phía nàng nên tức giận đầy. Cô cô, ngừa rõ ràng nhớ, Triều Hà cho đến nay, đều là tận tâm tận tính hầu hạ Thái Tử Gia, ngay cả một chữ kiêu thang cũng chưa từng nổi. Nhưng là ngô Tỷ Tỷ quỳ súc đêm, đầu gối vừa sưng vừa đỏ, chỉ sợ nghe cả đường cũng không đi được, Như vậy sao có thể hầu hạ Thái Tử Gia, chỉ sợ đi qua cũng chọc cho Thái Tử Gia mất hứng. Thanh âm Triều Hà có chút nóng nảy, từ gì có thể nghe ra được. Quan tâm đó của nàng đối với mình là phát ra từ nội tâm, hạt tài không khỏi dùng sức nắm chặt. Triều hà phân Thần quát lạnh Cô nên biết, đông cung tự có vi củ của đông cung, cô là muốn phá hư vi củ phải không? Có cùng ngô thượng kia kia, chẳng lẽ còn không biết. Cô nên biết là thái tử gia kêu ngô thượng kia đến hầu hạ, cô chỉ có thay nàng can thiệp vào, miễn cho mình bị la dính số bảy. Trường 55 Cái đuôi hồ ly là không dễ bác. Thường Hì nghe đến đó tiền nhất chân lên, xuống giường rõ dài. Nàng không thể để cho riêu hà vì nàng mà đắc tội với Vân Thành. Nàng biến Vân Thành là quản sự cô cô trong đông cung này. Đăng tội nàng, cuộc sống sau này nhất định không dễ chịu. Cửa sang lại quần áo, vấn sơ búi tóc. Thường Hì khập khẩn, chiêu đựng đao tấn từ chân truyền đến đùa tạm mở cửa. Hai người đang cãi vã nghe được tiếng mở cửa, nhất thời không nói nữa. Thận Hi nhìn thấy Vân Thanh liền cúi mình hành lễ. Nô tỳ tham kiến Vân thành cô cô. Mong cô cô đừng nên tức giận. Triều Hà cũng chỉ là lo lắng cho Nô tỳ. Kính xin cô cô không cần để ở trong lòng. Thận Hi bây giờ sẽ đến Triều Hà điện hầu hà. Ngưu tỷ tỷ. Triều Hà mở miệng nói. Thương thế của Tỷ còn chưa khỏi mà. Cứ như thế đi, muốn nhỡ sơ ý mà vấp ngã thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó là chọc cho Thái tử già tức giận. Thái tử già chắc chắn sẽ lại phạt Tỷ. Tỷ không cần phải đi để ngồi đến nói một tiếng với Thái tử già. Mặt mũi của tiêu hà cô nương cũng thật lớn. Thái tử già chẳng lẽ ra là người mà chỉ bởi đôi lời của cô mà thay đổi quyết định sao? Văn thành ngực như các bạc nổi, ám mắt nhìn Triều Hà mang theo nồng động châm chọc. Triều Hà mộng hồi cứng hỏng nhưng vẫn là như cũ nói, bất kể có được hay không, nó thì cũng phải thử một lần, không thể giống một dạng lãnh viếng vô tình như cô cô được. Triều Hà nói sân vừa muốn đi, thường hy trưa tay kéo năng lại. Triều Hà, muội không cần phải kích động, muội xem ta đã không sao rồi, có thể tự mình đi lại rồi. Thường Hi vừa nói, vừa cố ý đi lại trước mặt hai người vài bước. Cổ nén đau nhấn từ đầu gối truyền xuống, cái mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói. Ta không sao, vừa xem, ta đều có thể đi bộ. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Nghe được lời Thường Hi, Triều Hà còn muốn nói gì nữa, Vân Thành lại lên tiếng. Đã như vậy thì đi thôi, Thái tử nhà sẽ lập tức trở về Triêu Huy Điện. Nhìn bóng lưng Vân Thành. Đứa Hà nhậm chân một cái, lành lục nổi. Có cái gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là quán sự cô cô sao, chó cậy nhà gần. Chờ ngày nào đó, mùa sẽ trị thật đẹp nàng ta cho coi. Thần Hi nghe vậy, đưa tay kéo Triều Hà nói. Triều Hà, muội không nên tức giận, không cần thiết đúng không? Làm ngô tiệt chính là phải như vậy. Đi thôi, chớ chậm trẻ, đừng để người ta nói ra khỏi miệng. Tiêu Hà đưa tay đỡ Thượng Hy đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Ngu tỷ tỷ, khi cần phải coi chừng một chút. Một xem thấy Tự Gia dường như có ấn tượng xấu gì với tỷ. nhà tướng cũng không thấy Thái Tự Gia được tiến phạt ngu tỷ. Bình thường, chỉ như vậy điều do Vân Thành cô cô xử lý. Cũng khó tránh Vân Thành cô cô không cầu hứng. Thượng Hy nghe Tiêu Hà nói vậy, bám miệng thử dò xét. Tiêu Hà! Thái tử gia là người rất khó phục vụ sao. Triều Hà nghe vậy liền nhảy nhàng cười một tiếng. Ngu tỷ tỷ không cần phải sợ. Thật ra, thái tử gia cũng là người rất tốt. Chỉ là tính khí có chút cổ quái, không thích người khác nhiều lời, cũng không thích có người triều trọng thị phi. Chỉ cần an phận, thái tử cũng sẽ không làm khó dễ tỷ. Từ khi nhìn Triều Hà, có chúng hoài nghi kia thật tựa là triêu vân trẻ Nàng biến tên kia là một kẻ độc địa, nói chuyện không chừa cho người khác một chút lối thoát. Hơn nữa, hành động cực kỳ khiến người ta muốn phát điên. còn hấp hồi muộn việc công mà đã thù. Chính nàng không phải bị phản vì cả đêm sau. Thần hi cảm thấy, Tiêu Hà nhất định là bị người khác lừa. Tiêu vân tá kia, chính là bọn con hồ ly giáo hạ Chẳng qua là, cái đuôi của hắn trùng hợp bị nàng thấy được. Người khác không biết. Cho nên mới thấy hắn tốt đẹp, tối nay không biết hắn lại muốn chỉnh nàng cái gì, nếu như hắn thực sự quá đáng, nàng cũng không ngại cùng hắn trở mặt. chương 56 Cẩn thận dàn dò Kiểu hy điện đã sắm rừng rợi ánh đèn, hai bên là công nữ thái giám đứng thẳng tóp, từng người đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Thường hy nhìn đến đây Trong lòng không khỏi tránh khỏi khẩn trường. tên hình khốn kiếp này, còn bài ra vẻ khoe khoang uy thể muốn chết, làm cho người ta cảm thấy một trận tê dại, không biến làm sao cho phải. Còn một khúc mặt nữa là đến, Thường Hy cũng không để triêu Hà phải nhiều nữa, khiến cho người khác thấy, để bảo nàng tiểu cách. Triều Hà thấy Thường Hy kiên trì cũng đành phải đồng ý, nhưng vẫn như cũ theo sáng và người Thường Hy. Chỉ sợ nàng đi không tốn sẽ ngã nhào ra đất. Tất cả điều này khiến Thực Hi vốn chịu nhiều đã kết. Trong lòng lại chậm trải dần lên một tì ấm áp. Trong hậu cung này, không phải ai cũng đều là người vô tình. Đến cửa đại điện, Thường Hi đứng ở bên ngoài, riêu hà nói: Một tỷ tỷ chờ ở đây, mùi tiếng vào thông truyền. Thường Hi gần đầu một cái đứng ở ngoài cửa chờ. Nhìn Trú Hà đi vào đại điện. Trong lòng có chúng lo sợ bất an. Mặc dù trước kia có nghĩ thoáng bao nhiêu, nhưng bây giờ đứng ở nơi phú quỷ xa hoa như thế này. Nhìn trước mắt từng cái chủ tử cao càng tại thường. Mấy hiệu trưởng thân phận của mình có bao nhiêu thấp hèn. Chỉ cần người khác nói một câu, khi tiện ra một bệnh lệnh, mình cũng có thể bị phạt. Thì ra là, cái cả tâm có cao ngớ, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể vươn lên. Thật may là, thật may là thời điểm nàng đi vào nơi này đã thử âm thầm nổi với mình, không cần cố gắng ngơ lên càng cao nữa rồi. Cho nên, hiện tại nàng chỉ muốn bình an qua hết đựng năm năm này, sau đó được xuất khùng. Khi cả không có hoàn thành đựng dẫn dò của cha nàng, không thể khiến cho ngô thị càng lên càng cao, chỉ cần cho biến nỗi khổ tâm của nàng, nhất định sẽ tha thứ cho nàng. không phải không muốn vì ngôi già mà cống hiến sức lực, chỉ là nàng đã đắc tội Tiêu vân Trá, rõ rằng cả điều này cũng không có cơ hội. Ngô Tỷ Tỷ mau vào đi, Thái Tử đang ở trong thư phòng đấy. Tiêu Hà đi ra nói với Thượng Hì. Thượng Hì ngẩng đầu một chút rồi nói: Đây cũng là thời gian dùng bữa tối chứ. Tiêu Hà lắc ngắn đầu một cái nói: thì nói đúng vào tâm điểm rồi đấy. Tâm Tình thấy Tử Gia không tốt. Có lẽ hôm nay lại bị hoàng thượng trách phạt, cả bữa tối cũng không ăn trực tiếp vào thư phòng. Thần Hi cảm thấy hơi nhức đầu. Tiên phương tráng bóng là nhìn nàng không vừa mát. Hoàng để lão thử, đã đem con trai lão ra dạy dỗ. Thời điểm này mà đi vào, chỉ sợ người ta phải nín thở mà nhìn rồi. Không rách thượng tình không thích kia, muốn nàng tới đây phục vụ. Tình cảnh đây rõ ràng là muốn xả tớt nàng không phải là có sẵn đấy sao? nghĩ tới thầy, thần hi chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Tới này nàng còn có thể sống được ra ngoài, nhất định phải tắm ba nén hương khấn là bồ tát. triêu hà thấp giọng nói, nói ít làm nhiều, khách tự già các nhất người nhiều chuyện. thần Hy cảm cứng hướng về phía triêu hà cười một tiếng, nhấn chân đi vào. vào trong phòng có không nguyện ý. Nhưng là người đứng dưới mấy hiền không thể không cúi đầu Vì mạng nhỏ của mình mà cắn thân nhẫn nhịn. Nhưng là về phần nhịn được hay không, trong lòng nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cần nhìn thấy bụng mặn đáng ăn đòn của tiêu vân trác là nàng sẽ phát hỏa.